hoang tiệc xáo Tiêm Tônn không ăn cỏ thanh ngược chương 4335 muốn liền đến nắm đi Chí bảo còn có tác dụng như vậy Đinh Nhạ tự nói tiếp theo Đinh Nh lại nắm bất chu ấm cùng hoài Thủy thuẫn làm thí nghiệm nhưng là phát hiện bất chu ấm cùng hoài thủy thuẫn tinh luyện hốn độn chi khí hiệu suất kém xa tít tắp thánh thập tự giá Hơn nữa tinh luyện đi ra hốn độn chi khí còn không bằng thánh thập tự giá đến sạch sẽ Như vậy ở hốn độn bên trong ta liền không cần lo lắng pháp lực vấn đề rồi Nhưng ngay khi Đinh Nhạc chuẩn bị kế tục lúc tu luyện Đột nhiên Đinh Nhạc ánh mắt ngưng lại Ngậm đầu nhìn hướng về phía xa xa Đây là cái gì? U áng ba hung dừng lại đổn quang ánh mắt hơi kinh ngạc Làm sao nơi này lúc nào lại nhiều một tòa bảo điện đây Trước mắt tiên điện này khí thế bàng bạc Đứng lặng ở trong hốn đồn Chim nổi bất định Dương cột chạm trổ Từng đảo ống từng ánh tiên quang quấn quanh Vừa nhìn chính là bất phàm Thật là xa xỉ Lão Tam Bu Sơn nói rằng Nhìn tiên điện này có chút mê tít mắt Đi thôi Không nên chọc sự Bên trong người khẳng định không phải nhân vật đơn giản Chúng ta hiện tại tự thân khó bảo toàn Không thể lại vô cứ trêu chọc thì phi Lão đại ô nói rằng Ô lại liếc mắt một cái phía sau Từ xa nhìn lại Từng đảo từng đảo thần quang ẩm hiện Xem ra không cần bao lớn một chút là có thể đổi kịp đến rồi Giờ khắc này u án ba hung dáng vẻ có chút thê thảm Mỗi người trên người đều là vết thương đầy giấy Máu nhuộm toàn thân Khí tức cũng là nghệ hoài không ít Sắc mặt đều là trắng bịch Bất quá quan trọng nhất chính là ba người pháp lực tiêu hao có chút lợi hại Liên tục liều mạng chém giết Thôi thúc u án thần quang Đối với bọn họ tới nói gánh nặng rất nặng Pháp lực đều là tiêu hao hơn nửa Để bọn họ tình thế càng thêm nguy cấp Đi uma nói rằng U án thần quang ló lên Đem ba người bao lấy liền muốn tránh khỏi tiên điện đi xa Nhưng vào lúc này Cái kia chìm nổi ở hốn đồn bên trong tiên điện Đột nhiên chấn động Cửa lớn mở ra Một bóng người từ bên trong đi ra Bóng người kia vung tay lên Tiên viện bị hắn thu đi, cũng nhàn nhạt mở miệng. Mấy vị đi như vậy vội vàng, có chuyện gì không? Ầm. Một tiếng vang lớn, đinh nhạc trực tiếp một trường vỗ tán ba hung độn quang. Chạy ở ba người trước mặt. Tại sao là ngươi? Lão Tam Vu Sơn cả kinh kêu lên. Một mặt kinh hãi. Tại sao lại ở chỗ này đụng tới hắn a? Này không phải là bình thường xui xẻo U ma cũng là sắc mặt ngơ ngác Trong lòng phát khổ Đây thực sự là trước có hổ sau có lang à Lần này thật sự muốn ngã xuống Ai cản ta thì phải chết Nhưng lúc này lão nhị chủ đột nhiên làm khó dễ Gào thét ra tay chủ đá trực tiếp quét ngang mà ra Hắn cũng biết đinh nhạc không e ngại u án thần quang Cho nên trực tiếp chính là lấy man lực công kích thanh thế kinh thiên động địa hờ. Đinh nhạc hừ lạnh, ánh mắt lạnh léo, thân hình cấp tốt một sai. Né tránh chỗ đá, tiếp theo đưa tay vỗ một cái. Nhất thời, thần lực ngập trời. trụ cánh tay đều là tê dại một mảnh. Chỗ đá đều là suýt chút nữa tuột tay mà ra. Lão nhị, dừng tay. Ú ma kinh Hải nhìn thấy Đinh Nhạc còn phải tiếp tục ra tay. Lập tức mở miệng ngăn cản ú chủ. Cũng chủ động tiến lên nói với Đinh Nhạc. Đạo hứu, trước đây là gương để chúng ta không phải kính xin đạo hứu thứ lỗi. Nhưng người ta trong lúc đó dù sao không có cái gì oán cầu nặng. Đạo hứu nếu như có sở yêu cầu, gương để chúng ta nhất định thỏa mãn. Chỉ xin mời đảo hữu có thể tiêu tan Đại ca Không thể như vậy Quá mức cùng hắn liều mạng Sợ cái gì U Sơn biến sắc tức giận khó điền Vội vã hét lớn Nói liền muốn ra tay tâm miệng Việc này để ta làm chủ U Ma gầm thét Sắc mặt nặng nề để U Sơn Hai người nhất thời không phải nói chuyện Đinh nhạc khó miệng mỉm cười liếc mắt nhìn U Ma, Từ có cảm giác Đinh nhạc ánh mắt vòng qua ba người, thần quang ngầm hiện, nhìn thấy cái kia từng đạo từng đảo độn quang, nhất thời có chút hiểu rõ, nhất định thỏa mãn, nếu như là này hai cái u án thần thạc đây. Điên nhạc khẽ cười nói, nhất thời ba hung sắc đều là thay đổi. Lão nhị cùng lão tam càng là lửa giận công tâm Trong mắt cũng là muốn phun lửa Bất quá U ma nhưng là sắc mặt chìm xuống đều không nghĩ liền trực tiếp đáp ứng rồi có thể Đại ca, đại ca Tính mạng đều không có, muốn chí bảo cần gì dùng U ma gầm thét nói, nhất thời để cho hai người không tiếp tục nói nữa Đinh nhạc trong mắt có chút bất ngờ chi sắc Hắn cũng không nghĩ tới này U Ma có thể như vậy quả đoán Này người bình thường có thể không có A Chí bảo ở trong hốn độn giá trị đó là giá trị liên thành Dĩ nhiên nói cho liền cho Tuy rằng U án ba hung đinh nhạc tiếp xúc không nhiều Nhưng hiện tại cũng là không thể không nhìn thêm ba người một chút Theo hầu bất phàm Tư chất vừa nhìn đều là thượng sai Hơn nữa trái cây kia đoạn lực cùng trước kia giả dối Đinh Nhạc kết luận ba người này nếu như không chết trẻ Như vậy ngày sau thành cũng sẽ không nhiều tiểu cho Nhưng ngay khi Đinh Nhạc ngây người trong chớp mắt này Cái kia U Ma trực tiếp nắm lên cái kia chỗ đá cùng viên gạch Ném cho Đinh Nhạc Đón lấy Đinh cũng không dám dừng lại Trực tiếp bay trốn rời đi Xoạn xoạn xoạn Còn không chờ Đinh Nhạc thu hồi hai cái vô ám thần thạch Xa xa từng đạo từng đạo độn quang đã tới gần Phá không mà đến Có người nhìn thấy Đinh Nhạc muốn đem hai cái vô ám thần thạch lấy đi Nhất thời không nhịn được Dừng lại Tử vân thần tướng hét lớn Xì một tiếng Trường thương vứt xa Trực tiếp đâm hướng về Đinh Nhạc cầm lấy vu án thần thạch cánh tay O-V-G-W-W-M Đinh Nhạc chân mày cao lại Sắc mặt có chút hàn ý Hắn đưa tay vỗ một cái Cương mãnh vô cùng Trực tiếp đánh bay trường thương Đồng thời Một tay kia một phen Đem vu án thần thạch cất đi Lớn mật Tử vân thần tướng quát lạnh Đưa tay trộn một cái, đem trưởng thương nắm trong tay. Cũng nói với Bạch Vân thần tướng, ngươi dẫn người đuổi theo ba người kia. Tốt nhất bắt giữ, người này ta tới đối phó. Bạch Vân thần tướng gật gật đầu, hắn nhìn lướt qua đinh nhạc. Ánh mắt hờ hứng, Hiển nhiên chưa hề đem đinh nhạc để vào trong mắt. Thân hình hơi động. Liền sấn một đám người kế tục truy vua ám ba hung Đem vua ám thần thạc sao ra đây Bản tướng tha cho ngươi một mạng Tử vân thần đưa mắt nhìn xuống đinh nhạc thản nhiên nói trường thương nhắm thẳng vào đinh nhạc mi tấm Từ lộ ra khí tức đến xem Đinh nhạc cũng là một cái hốn nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ mà thôi Pháp lực là không yếu, Nhưng cũng xa còn lâu mới có được đạt đến hốn nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao mức độ Tử vân thần tướng có tự tin như vậy nhìn xuống Đinh Nhạc U án chi hà khu vực này có thể cái gì nhân vật không tầm thường Muốn mạnh mẽ lấy cướp đoạt sao Đinh Nhạc cười lạnh nói Ánh mắt hết sức bình thản Tuy rằng hốn nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao rất lợi hại Nhưng còn chưa tới cần hết sức kiêng kỳ mức độ Trên thực tế, đến Đinh Nhạc tình trạng này Đã có thể ngạo thì rất nhiều hốn nguyên cảnh tu sĩ Cũng chỉ có một ít tu hành cổ lão hoặc là lấy kinh thiên thủ đoạn tu sĩ Có thể làm cho Đinh Nhạc kiêng kỷ Đương nhiên, Đinh Nhạc ở hốn nguyên cảnh cũng xa xa Không thể nói là vô địch mức độ Không đề cập tới dương mi đại tiên nói tới một ít kinh thế thiên tài. Chính là những kia đã chạm tới tảo hóa ngưỡng cửa. Hoặc là chỉ nửa bước bước vào tảo hóa cảnh có thể nói nửa bước tảo hóa cường giả cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Này các loại trí bảo không phải ngươi có thể nắm, đưa trước đến. Tử vân thần tướng trầm giọng hét một tiếng, hơi không kiên nhẫn mũi thương đang run dày, lộ ra lạnh léo sát cơ muốn liền đến nắm đi. Đinh Nhạc nói rằng, nhàn nhạt đứng tại chỗ,